Chương 1152 Địa Tâm Hồn Tùy Tiêu Yêm từng vô tình đọc được một quyển sách cổ Về dược liệu do dược lão để lại Trong đó có ghi rõ ràng Hoàng Tinh chính là do tình thuần đại địa tri lực Trầm ổn hậu trọng Mà ngưng tụ sinh ra Nhưng chính vì thế mà nó có được Tính cực hạn Phạm Hoàng Tinh sinh trưởng sau 100 năm Sẽ bởi vì năng lượng bão hòa mà không thể tăng trưởng thêm nữa. Cũng chính vì thế mà Hoàng Tinh hơn trăm năm mới quý giá đến vậy. Trên sách cổ ghi lại, nếu Hoàng Tinh có tuổi thọ hơn xa trăm năm, vậy thì thứ lùi dưỡng cho Hoàng Tinh sinh trưởng chắc chắn không phải là đại địa chi lực, mà là một thứ thiền địa linh vật khác. Ngay khi thấy Hoàng Tinh ngàn năm này, lòng tiêu biểm đã hiểu được lòng đất phía dưới Hoàng Tinh nhất định có thứ khác. Cũng chính là thứ này mới giúp cho Hoàng Tinh phát triển đến mức độ bây giờ. Hắc hắc. Thật không hổ là đan giới Tiêu viêm nhịn không được khẽ cười Bàn tay gặp lại đánh mạnh về phía hố sâu Một luồng hấp lực bùng phát Cả tạng lớn bùn đất bay ra Sau đó bị tiêu viêm hất sang một bên Dưới cái hấp lực mạnh mẽ của tiêu viêm Hố đất kia càng ngày càng sâu Nhưng linh vật khác mà tiêu viêm nghĩ tới Lại chưa xuất hiện Chẳng lẽ những gì Trên sách cổ nói là giả sao Mắt thấy đã đảo sâu 5-6 trượng Mà không có cái thứ gì Tiêu viêm khẽ cao mày giọng nói không còn có sự tin tưởng như lúc trước. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được Tinh Ngàn Năm. Trong lòng có nhiều thêm một điểm nghi ngờ, Tiêu Viêm xuống tay cũng trở nên chậm rãi hơn một chút, sau khi tiếp tục đào lên như thế hơn một trượng. Tiêu Viêm rút cuộc bất đắc dĩ lắc đầu, trong lúc Tiêu Viêm đang chuẩn bị bỏ cuộc, tiếng mắt đột nhiên nhìn lướt qua chỗ bùn đất bị, Lấy lên bất ngờ hô lên một tiếng. Lập tức ngồi xuống, tiêu viêm đưa bàn tay bắt lấy nắm bùn đất Vừa vào tay nắm bùn đất kia ấm ướt cự nhiên có một cỗ năng lượng kỳ dị Nhận ra được sự quái dị trong bùn đất Trong mắt tiêu viêm ghẽ xẹt qua chút vui mừng Phía dưới lòng đất quả nhiên có chút vấn đề Có phát hiện như thế, tiêu viêm một lần nữa đứng dậy Bàn tay còn lại không ngừng chụp về phía hố sâu Mà theo hai cái tay vũ động Cái hốt kia là càng ngày càng sâu Ước chừng 5 phút sau Dưới sự kiên trì đào móc của tiêu viêm Lỏng đất mềm mại phía dưới hố sau kia Cuối cùng cũng phát ra một cái tiếng chậm đục Vào giây phút này tinh thần tiêu viêm chấn động Thân hình nhanh chóng lao xuống hố sâu Một ngọn lửa xanh biếc chậm rãi dâng lên từ hố sâu Ánh lửa nhu hòa chiếu dọi trong hố sáng Rõ như ban ngày Thân hình tiêu viêm dừng lại trong hố Ngồi sổm xuống vung tay lên Một cái luồng kinh phong đánh bay lớp buồn đất đi Lộ ra một khối Ngọc thạch trắng như Tuyết Ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chằm khối ngọc thạch trắng như tuyết kia, còn mắt liền sáng lên Đây là địa tâm ngọc mẫu Địa tâm ngọc mẫu là một cái loại ngọc thạch thần kỳ do đại địa chi lực ngưng tụ vô số 5 tháng mới có thể thanh hình Cũng bởi vì sự trầm ổn, hậu trọng đặc thù của đại địa chi lực mà địa tâm ngọc mẫu trở thành bảo bối vạn kim khó cầu đối với người tu luyện Trong lúc tu luyện khuất hoặc là luyện đàn Có được địa tầm ngọc mẫu mang theo người thì hiệu quả cực kỳ tốt trong việc áp chế năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Có thứ này thì tỷ lệ bị tàu họa nhập ma sẽ dẫn giảm tới mức thấp nhất Hiệu quả như thế cũng gần giống như bà tòa thanh niên Năm đó mà tiêu viêm lấy được khi thu phục thanh niên địa tâm họa Nhưng nếu so sánh thì địa tâm ngọc mẫu này còn hơn một bậc Quả là một cái bảo bối Tiêu viêm cười hắc hắc bàn tay đặt lên phía mặt đoạn địa tâm ngọc Thở ra, sau đó hai tay khẽ Trùng xuống hết một tiếng Mạnh mẽ kéo lên Nhất thời bụt đất vàng khắp nơi Địa tầm ngọc mẫu trực tiếp bị tiêu viêm mạnh mẽ kéo lên Hoàn toàn rút địa tâm ngọc mẫu ra tiêu viêm mới phát hiện Thứ này có khoảng lửa trượng Bề rộng khoảng một cánh tay Địa tâm ngọc mẫu có diện tích lớn như vậy ở bên ngoài Đúng là vật khó có thể có được Có thứ này xem ra về sau tu luyện sẽ hiệu quả hơn nhiều Nhìn thể tích của địa tâm ngọc mẫu, tiêu Viêm nhịn không được mà gật gật đầu, Với rút tay về bỗng nhiên phát hiện, trên tay tràn đầy một loại ngọc dịch xên xệt, màu nhan nhạt. Đây là, nhìn ngọc dịch xên xệt này Thư Viêm cũng ngẩn ra, lát sau nhanh chóng hồi phục tinh thần, lấy định lực quán cũng không khỏi mở trừng mắt, ánh mắt bỗng chuyển hướng địa tâm ngọc mẫu lập bập nói. Bên trong trầm... trong địa tâm ngọc mẫu này, không ngờ đã sinh ra địa tâm hồn tụ. tâm ngọc mẫu rất khó thành hình. Nhưng cái gọi là địa tâm hồn tuổi này còn là vật hiếm hơn rất nhiều Trong giây lát mắt tiêu viêm cũng không khỏi toát nên sự nóng cháy khó có thể che giấu Đoạn lửa xanh biếc trong tay ngưng tụ Biến thành một cái thanh đào lửa mỏng Nhanh như chớp cắt qua mặt ngoài của địa tâm ngọc mẫu Đào lửa nhẹ nhàng cắt qua mặt ngoài địa tâm ngọc mẫu Một cái mảnh ngọc phiến xài cỡ ngón tay Cái dây xuống Lộ ra một lỗ thủng cỡ hạt đào Từ lỗ thủng mơ hồ có từng cỗ sương mù Mùi trắng nhạt thẩm thấu ra, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác thư sướng từ sâu trong linh hồn vô thành vô tức, phát ra một tiếng rên thoải mái sung sướng. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ kinh hỉ, Đào lửa trên tay nhanh chóng vũ động, mà theo mỗi lần đào hạ xuống thì có một tầng ngọc phiến mỏng manh từ địa tâm ngọc mẫu bị tách ra, cho đến khi địa tâm ngọc mẫu bị Tiêu Viêm mạnh mẽ gọt đi một nửa thì cái hố ngọc nhỏ cuối cùng cũng hiện ra, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng lạ trong nháy mắt. Nhìn chăm chăm dịch thể màu trắng ngà Nằm trong hố ngọc Lõm xuống không đầy một đốt ngón tay kia Quả nhiên Quả nhiên là địa tâm hồn tủy Tiêu viêm kinh ngạc nhìn chất lọc màu trắng ngà kia Sự vui sướng trong mắt tăng đến cực điểm Địa tâm hồn tủy là một loại Thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy Hơn nữa Thứ này còn có lực hấp dẫn điên cuồng Đối luyện dược sư Bởi vì nó có thể ghen hồn Cái gọi là ghen hồn nghĩa là ghen luyện ghen luyện cách khác chính Ghen Địa tâm hồn tủy có thể tẩy đi bụi bậm của linh hồn Tiêu viêm từ sớm đã nghe qua đại danh của địa tâm hồn tủy Nhưng những năm qua cũng chưa từng chân chính nhìn thấy Mà lần này trong đan giới lại có thể gặp được chuyện may mắn tuyệt vời như vậy Đối với tiêu viêm bây giờ, thứ này thực có tác dụng cực kỳ to lớn Có ló xác suất tiêu viêm có thể đột phá Chí linh, chí cảnh sẽ lập tức tăng đến năm thành Nóng cháy trong mắt kéo dài một hồi lâu mới từ từ giảm đi viêm sử dụng đào lửa cẩn thận đào xa hốt ngọc kia sau đó lấy luôn tài liệu trực tiếp sử dụng một ít địa tâm Ngọc mẫu chế tạo một cái hộp ngọc rồi mới đem địa tâm hồn t để trong đó làm xong tất cả thư viêm thở vào nhẹ ngóc địa tâm hồn t này không thể dùng trực tiếp còn cần một số loại thiền địa dị bạo khác mới có thể điều hòa phát huy dược lực tốt nhất nhưng cũng may phải thứ kia Tuy rằng hiếm thấy nhưng cố gắng một chút là có thể thấy được hơn nữa Đàn giới này đúng là một mảnh phiến bạo địa. Nói không chừng, nếu có đủ may mắn, có thể trong đàn giới thu thập tất cả các dược liệu để điều hòa. Đến lúc đó, đủ thời gian có lẽ hắn ra khỏi đan giới thì chân chính đạt tới cảnh giới bát phẩm tông sư. Thật là xanh bất hư truyền, đan giới này chính là thiên đường của luyện dược sư. Vỗ nhẹ nhẹ nạp giới, tiêu bìm cũng nhịn không được mà nhích miệng cười, ánh mắt nhìn thoáng qua. Dù có địa tâm hồn tùy quý giá, nhưng địa tâm ngọc mẫu lại cũng là thứ tốt. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không bỏ đi, đem mọi thứ cất kỹ xong, Tiêu Viêm điểm mỗi chân xuống mặt đất, thân hình nhanh chóng lướt ra, sau đó vững vàng dừng lại bên cạnh miệng hố, cánh tay tùy ý sơ lên. Bụi đất xung quanh liền bay xuống, cuối cùng phủ lấp hết chỗ sâu kia. Làm xong mọi việc, Tiêu Viêm mới phủi tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Hà ha, anh bạn nhỏ này Hết là thiên tài địa bảo, người thấy đều có phần Người lấy toàn bộ như vậy, có chút không hợp huy củ rồi Ngay khi tiêu viêm vừa mới xoay người, có một tiếng cười đột nhiên vang lên Tiêu viêm quay đầu lại, nhìn không gian sao động Đột nhiên bước ra của lão một lão giả áo vàng Trốn đủ rồi sao, ta còn tưởng rằng người tiếp tục ẩn giấu như thế Hoàng y lão giả xuất hiện cũng cùng khiến cho tiêu viêm có chút ngạc như nào Ngược lại vẫn đưa ánh mắt nhìn qua cười như không cười nói Khi hắn từ dưới hố đi lên đã nhận thấy sự tồn tại người này. ha hà, hà, lão nhân ta cũng không đạt tới cảnh giới nhìn thấy bảo vối như địa tâm hồn tủy Mà còn có thể tiếp tục im lặng. Lão giả vàng cười nói, trong sự tươi cười còn thềm lẫn vài phần lãnh ý. Lão phu là hoàng dịch, không biết tiểu hữu từng nghe qua hay chưa, nhưng chưa nghe cũng không sao. Ta biết rằng, người cũng là một cường giả đấu tông, bởi vậy cũng không muốn mạnh mẽ cấp đoạt. Chia một lửa địa tâm hồn tùy cho ta Ta có thể cho người rời đi Lão giả áo vàng Có thể cảm ứng được ký tức tiêu viêm Nhưng thực lực chỉ khoảng tứ tinh đấu tông Còn không đủ có tư cách Đường đường một thất tinh đấu tông Như hắn phải kiên kỵ Nếu không phải lo lắng một khi giao thủ hấp dẫn đến những cường giả khác tới E rằng hắn lập tức Ra tay cướp đoạn Ngày hoàng y lão giả nói xong câu này Tiêu viêm nhịn không được cười Sau đó gật đầu nói Cái tên này đúng thật là ta chưa từng nghe nói Nhưng muốn từ chỗ tà Phân chia bảo bối Người là cái thá gì Nói đến từ cuối cùng Sắc mặt tiêu biểm đột nhiên lạnh như băng Trong con người đèn nhánh lé lên Hạn mang Bàn tay vung lên Thân hình lấp lánh Địa ưu khôi nhanh chóng lướt ra Sau đó không chút chậm chẽ Trực tiếp hóa thành một đường thiệm điện Mạnh mẽ lao thẳng tới hoàng y lão giả Trong khoảng khắc khi địa ưu khôi xuất hiện Lụ cười trên mặt của lão giả Hoảng dịch kia cuối cùng cũng là kịch biến Trường 1153 Hoàng y lão giả Ngân màng tựa như là một tia chớp Xé rách trời đêm Lấy tốc độ nhanh như thiểm điện Lướt về lão giả hoàng dịch kia Trong không khí vàng liền tiếng lộ trầm đục Mặt đất lứt toát ra nhiều vết sâu hắm Trên qua mặt vốn đang tươi cười Của lão giả hoàng dịch trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng Hắn cảm thấy một mùi vị cực kỳ nguy hiểm Từ đối thủ Tên nhãi danh này Còn tùy thân mang theo một loại khồi lỗi mạnh như vậy Hoàng dịch sắc mặt kịch biến nhưng dù gì hắn cũng là người có kinh nghiệm già dặn nhìn địa yêu khôi hung hàng lao tới bà Trần đạp mạnh hư không màng theo liền tiếp tà nạn bày vụt ra phản ứng của án ti nhanh nhưng mà địa yêu khôi càng nhanh hơn chỉ thấy bản Trần nó đãạ mạnh xuống đất vóc một tiếng thân hình thuấn di xuất hiện trước mặt hoàng dịch nắm tay một bạc không chút trần trừ đấm thẳng vào khuôn mặt đang chứa đầy lộ khí của hoàng dịch nắm tay đấm đến Tiếng giít gào của không khí chỉ nắng nghe thôi đã làm người khác giận người. Sức gió cực mạnh, làm thân thể hoàng dịch ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng tiếng lộ trầm đục vàng lên bên tai âm âm giống như là đại bác đàng lã pháo. Oành! Vào thời điểm này, sắc mặt hoàng dịch cực kỳ ngưng trọng, hai chân hơi gập xuống. Bàn tay nhanh chóng vũ động, vẽ lên từng đạo quỹ tích. Đấu khí màu đỏ bùng phát từ cơ thể, hóa thành một cái vạc lửa to vài chục trượng hướng mặt hắn. Hóa đỉnh cái thiên, Sắc mặt hoàng dịch bị đấu khí nhuộm đỏ một màu thậm chí ngay cả hai mắt cũng toát lên màu đỏ sau đó hai tay đặt lên trên vạc lửa khổng lô kia hùng hằng ấn về cái thiết quyền của địa yêu khôi Khải nắm tay che đầy ngân mang kia cũng không có dừng lại vì hành động của hoàng dịch một quyền hung hăng đánh vào vạc lửa một cái tiếng động thành thủy cực lớn và vọng cả vùng bình yên rộng lớn tiếng vàng kinh người hóa thành một cỗ sóng âm vô hình khoách tán ra, Đem lớp bùn đất xâyy trên mặt đất đều quét bỏ một tầng quanh hai người va chạm chỉ kéo dài trong chớp mắt cái vạc lửa tạo từ đấu khí màu đỏ của hoàng dịch liền xuất hiện vô số khen nứt rồi vành một tiếng vỡ thành vô số mảnh năng lượng bay khắp mọi nơi địa yêu khô bây giờ dù là đối mặt với cửu tinh đấu tông cũng đủ sức đánh một trận hoàng dịch mới chỉ là thất tinh cứng đối cứng tự nhiên không phải đối thủ của địa yêu khôi Hự trước vặc lửa bị đánh nát cổ họng hoàng dịch cũng chuyển đến một tiếng kêu rên tập bộ lão đạo tiếp tục lùi phía sau, Khôi lỗi thật mạnh, chật lùi về phía sau trong lòng hoàng dịch cũng cảm thấy sợ hãi, sau khi giao thủ hắn mới chính thức lĩnh hội được sự khó chơi của địa Ứ Khôi, bàn chân hung đạp mạnh xuống đất, cố gắng ổn định thân hình, hoàng dịch vội vàng đè xuống huyết khí cuồn cuộn dâng đến, trong lòng tràn đầy cay đắng, vốn cho rằng lấy thực lực tất tình đấu tông của hắn, tên nhãi trước mặt cũng phải kiêng kỵ một hai sau đó chịu thỏa hiệp, chia bạo bối choán Mặc dù ngay từ đầu suy nghĩ của hắn nhiều nhất chỉ để lại cho tiêu viên một phần nhỏ là được Nhưng nghĩ đến là một chuyện sự thật là một chuyện hoàn toàn khác Xem tình thể hiện giờ đừng nói một phần nhỏ kia Có thể an toàn thoát thân hay không cũng là một vấn đề Không nhỏ Giờ phút này Hoàng Dịch bắt đầu hối hận về sự tham lam của mình thân hình và ổn định Hoàng Dịch nhìn về địa ưu khôi đang muốn lào tới vội vàng Cao dọng nói Anh bạn nhỏ, việc này là lỗi lão phu Ta sẽ rời đi Địa tâm hồn tùy này tất cả thuộc với ngươi Cục diện bây giờ Hoàng Dịch biết thoát thân là chết hết, sau này tìm đủ đồng bạn về rồi xử lý tên tiểu tử này cũng không muộn. Vừa nói xong ánh mắt Hoàng Dịch nhìn về tiêu viêm trước đó nhưng chợt phát hiện nơi đó không có ai. Không. Thấy thế Hoàng Dịch ngẩn người sắc mặt biến đổi, bàn chân lại đạp mạnh xuống đất vừa muốn lùi lại thì một đạo kinh phong hiểm hóc từ phía sau xuất hiện, hùng hằng đánh vào lưng hắn. Đột ngột bị đánh lén cũng làm cho lòng Hoàng Dịch giật mình, xoay mạnh người sau đó đánh ra một trường, phanh. Quyền trưởng không hăng va chạm Nhưng chỉ mới tiếp xúc vào kinh khí lòng bàn tay hoàng dịch đã tan rã Mà quyền phong kia như một con cá quẫy thoát khỏi Sự trỗi buộc của trưởng phong Nhanh chóng đánh vào lồng ngực hắn Phóc ăn một kích Như vậy Sắc mặt của hoàng dịch trở lên trắng bạch Một ngộ máu tươi phun ra thân hình như đàn diều rứt dây Bay ra khỏi ngoài Nằm trên mặt đất hơn trăm triệu Mới từ từ dừng lại Thân thể ổn định hoàng dịch lại phun một búng máu Ánh mắt quán độc nhìn tiêu biêm đang chậm rãi xuất hiện khuôn mặt giữ tợ nói thằng nhãi xem như người lợi hại nhưng lão Phù cũng không để cho người thoải mái ta còn có hai đồng bọn cùng vào đang giới họ sẽ thầy lão phu đòi lại món nợ này lời vừa xong hoàng dịch ho ra máu một luồng sáng bay từ đầu ngón tay lướt đến một vòng chỗ máu đó cuối cùng hóa thành một tia máu bay vút trời cao phảii dây sau biến mất không thấy bóng sáng cử động này của hoàng dịch làm cực kỳ thuân tục hiện nhiên không phải là lần đầu là chuyện này Bởi vậy, ngay cả tiêu viêm cũng chỉ có thể khẽ cao mày nhìn tia máu biến mất. Lát sau mới thẳng nhiên nói, nếu người muốn tìm chết cho đồng bạn của ngươi, ta cũng không quá để ý. Thằng nhãi mạnh miệng, đừng tưởng có một bộ khồi lỗi đã kiêu ngạo. Hoàng dịch không giữ nói, tiêu viêm cười cười sau khi đó, đi về phía Hoàng dịch không chút để ý nói. Tiếp theo phải làm gì ngươi nên biết chứ? Nhìn vẻ mặt tươi cười của tiêu viêm, Hoàng dịch càng thêm cảnh sát lùi phía sau vài bước, Ánh mắt không cam lòng, nhìn địa yêu hôi cách đó không xa, bàn tay nắm lại, một viên không gian thạch giả xuất hiện trong tay. Hắn biết nếu không làm vậy, tiêu liên trước mặt tuyệt đối hạ sát thủ. Đối với việc này thì Hoàng Dịch không chút hoài nghi, vì nếu đổi lại là hắn cũng chắc chắn làm vậy. Mà tên tiêu viêm trước mặt, nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Nhãi còn, Lão Phù sẽ đợi người tại Thánh Đan Thành, đợi đàn hội kết thúc nhất định, làm cho người sống không bằng chết. Hoàng Dịch nắm chặt, không gian giảm thạch. Sau đó bóp mạnh Nhất thời Không gian xung quanh bị bóp méo Nếu như người thực sự có can đảm Có dám để lại cho lão phu viết Lần này ta thua trong tay ai Lúc không gian đoạn vẹo Hoàng dịch đột nhiên lạnh lẽo nói Thấy thế tiêu viêm cũng Không khỏi bật cười Nhẹ vỗ về nạp giới mỉm cười nói. Tiêu viêm Cái tên đơn giản như khi lọt vào tay Hoàng dịch lại làm khuôn mặt hắn cứng ngắt Cái tên này từ lúc vào đàn vực Hắn đã nghe nói tới Vì ngày đó Ở lúc tiêu viêm đại chiến với băng Hà cốc Mẹ nó tại sao vừa mới đến Đã gặp vài tiểu hung tinh này Trong lòng vừa nghĩ không gian xung quanh đã mạnh mẽ Tuồn ra một cái hút lực Đem thân hình hoàng dịch kéo vào thì hắn biến mất Tiêu viêm rõ ràng thấy được vẻ hối hận trên mặt người này Nhìn thân hình hoàng dịch biến mất Tay tiêu viêm vung lên Đem địa ưu khôi Thu trong nạp giới Ngay cả đấu tông đỉnh phong thiên xa hắn còn không sợ Lão già chỉ có thất tinh đấu tông mà cũng dám đánh cướp hắn. Về phần đồng bạn của Hoàng Dịch, lòng tiêu viêm không để trong lòng. Nếu có gặp chỉ cần đối phương không phải đấu tôn, bằng thực lực bây giờ tiêu viêm không cần lo lắng. Mà nhìn Hoàng Dịch, tiêu viêm cũng không cho rằng hắn có thể kết xào cương giảng đấu tôn. Đàn giới này mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể bên trong một cái thời gian ngắn, ta cũng nên nhanh chóng tìm ba loại thiên tài dị bảo kia. Nếu không chậm chẽ đàn hội thì cái được không bù lội cái mất. Tiêu viêm thấp giọng lầm bẩm một câu Sau đó đem bản đồ đan giới ra nghiên cứu cẩn thận một lần nữa Xác định vị trí mà mình đang đứng bây giờ Ba thứ này hẳn là ba điểm đỏ lắm trên bản đồ Hiện giờ chỉ cần có thể đến đó tìm kiếm Tiêu viêm trầm tư một lát rồi quyết định Điều hỏa địa tâm hồn tủy Còn cần vài loại dược liệu quý hiếm Nếu mà đan giới này nhiều thiên tài địa bảo như vậy Liền thuận tiện tìm xem có hay không Nếu có thể chỉ sợi Khi rời khỏi đan giới linh hồn của hắn, trần chính đột phá Linh Cảnh. Sau đó, phần thắng thi vào, đàn hội sẽ là lớn hơn rất nhiều. Trong lòng lập ra kế hoạch, tiêu biệm cũng không trần chừ thêm nhiều thân thể bay lên không chung. Sau đó phân biệt phương hướng của 3 điểm đỏ trên bản đồ, thân hình, chép động, hóa thành một cái quang hạch nhanh chóng lướt đi. chương 1154, Vạn Dược Sơn Mạch Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Viêm là vạn dược sơn mạch, vùng núi này là một trong ba điểm đỏ nằm trên bản đồ. Không biết những dược liệu hắn cần ở nơi này có hay không, nhưng bất luận thế nào hắn đều phải đến xem một lần. Đàn giới hơi nhỏ, lại vì nguyên nhân dần dần suy vong bởi thế mà nó không đến nổi 1/3 lãnh thổ, nhưng chớ xem thường những cái thiên tài địa bảo nằm trên 1/3 lãnh thổ này, trên đại lục chỉ sợ không có thế lực nào không động tâm với chúng. Có lãnh thổ như vậy mới có được kho dược liệu quý báo dùng mãi không hết. Từ đó thấy được dược liệu trong đàn giới phong phú thế nào. Dùng tốc độ của Tiêu Viêm đi hết đàn giới chỉ cần một ngày một đêm là cùng. Cho nên lúc xế chiều Tiêu Viêm đã tới phụ cận của điểm đỏ trên bản đồ. Trên đường Tiêu Viêm gặp không ít người dự thi, những người kia phần lớn thấy Tiêu Viêm đều là tránh xa xa. Hiển nhiên sợ Tiêu Viêm bất ngờ rất nhanh, loại việc này ở đàn giới cũng không hiếm thấy. Dù sao mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh Thiếu đi một người thì phần thắng của mình càng lớn Vì vậy đối với những người khác Ai cũng mang tâm tư đề phòng cẩn thận Đối với những kẻ tránh đi Tiêu viêm cũng không quá mức để ý Những người này không tạo lên úy hiếp gì với tiêu viêm Chỉ cần nhìn thoáng qua một chút Rồi thân hình vội vã lướt đi Đương nhiên không phải tất cả mọi người dự thi đều thế Trong lúc chạy đi tiêu viêm Cũng gặp mấy vị đấu tông cương giả Thực lực bọn họ tuy kém hoàng dịch Nhưng cũng không quá yếu kém Hơn nữa tuổi của bọn họ không nhỏ, hiện nhiên đều là những cường giả thế hệ trước, có chút tên tuổi. Đối với bọn họ, tiêu viêm cũng không có chủ động ra tay, cũng may là những người kia cũng khá thức thời. Lúc gặp tiêu viêm cũng cảm giác được, hắn không dễ trêu chọc, bởi vậy từ xa nhìn qua một cái rồi tránh né đi. Không có những người này ngăn trở tiêu viêm đoạn đường này đi hoàn toàn thông suốt, ngoại trừ hai lần gặp mà thú có thực lực không kém tập kích, hết thảy đều là thuận lợi bề phần hai con ma thú tập kích Tiêu Viêm ngược lại làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc bởi Tiêu Viêm phát hiện những con ma thú này bởi vì thiên địa năng lượng mang theo cuồng bạo nên hung hăng so với ma thú trên đấu khí đạt lục hơn rất nhiều. Ngoại trừ hai đầu mà thú tập kích ra Tiêu Viêm cũng không gặp thứ gì ngăn trở, bởi vậy sau khi 4 năm tiếng di chuyển, vạn dược sơn mạnh trong bản đồ cuối cùng cũng xuất hiện trên tầm mắt hắn. Vạn dược sơn mạch chỉ cần nghe tên thôi cũng biết Dãy núi này không phải bình thường Mà tiêu viêm lần đầu nhìn thấy Cái dãy núi nguy nga này cũng có chút thất thần Bởi hắn phát hiện Năng lượng ở dãy núi này quá mức lồng đậm Dãy núi ưu ấn lượn như là cự long Vũ khí lơ lửng Ở giữa không trung hiện nhiên không phải do Thiên nhiên hình thành mà là do Năng lượng lồng đậm, đậm tạo ra Sự núi hiểm ác ở trong đó Không ngừng văn nền tiếng giống của dã thú Mà trong những tiếng giống này Thì sự tràn đầy cuồng bạo Thân hình tiêu viêm lơ lửng rất không trông Khẽ nhăn mảnh nhìn qua chỗ vũ khí nồng lạc kia Mặc dù chưa đạt tới trên dãy núi Nhưng mà dựa vào linh hồn cảm giác có thể thấy được Dãy núi này không quá an toàn Lúc tiêu viêm đang suy nghĩ đột nhiên truyền tới những tiếng người xôn xao Cũng khẽ giật mình thân hình dần hạ thấp Lại nhìn thấy ở dãy núi có một cái gò núi Không ít trướng bổng dựng lên, không ít bóng ngửa nhợn như hiện. Những người này đều tham dự đàn hội. Thấy những người này túm tụng lại tiêu viêm không khỏi kinh ngạc. Những người khác không phải thấy mặt liền chấm giết lẫn nhau thì cũng là né tránh ra xa, xa. Ở đây không ngờ có thể hòa bình mà chung sống. Tiêu viêm nhíu mày suy nghĩ chốc lát, thân hình hạ xuống cách cỏ núi không xa sau đó lướt về phía trong. Vượt qua dự tính của tiêu viêm cũng không có người nào ngăn trở hắn leo lên gò núi. Một số người nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt Đối với màn này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, lòng nghi hoặc càng sâu, chậm rãi đi đến vị trí trung tâm gò núi, ngạc nhiên nhìn về phía trước, ở đó tụng lại một đám khoảng trăm người. Nhìn qua đám người đông đúc, Tiêu Viêm cũng há miệng, trợt cao mày Nhiều người dự thi tụ tới đây, tốt cùng là muốn làm gì? Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ các người cũng đánh dấu 3 điểm đỏ. Ở trong... Vạn Sực Sơn mạch quả thật là có vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi, nhưng các ngươi hẳn cũng tin tưởng trong dãy núi kia không phải là cứ muốn là có thể lấy được." Tiêu Viêm đến gần đám người nghe thấy đạo âm thanh quen thuộc truyền ra từ bên trong. "Tống Thanh, tại sao hắn lại ở đây?" Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại. Ánh mắt theo khe hở của đám người nhìn vào, quả nhiên thấy được một cái thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên một tảng đá bên trong, đó là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của tháp. Tống thanh, đã có tống thanh trong này Vậy Tào Sĩnh cũng ở đây Trong đầu toát lên một ý nghĩ Tiêu viêm đọc mắt tìm kiếm Mặc dù ở trong đám người Nhưng chỉ cần liếc mắt đã thấy Tào Sĩnh một bộ quần áo đen Duyên dáng ngồi trên một cái tảng đá Bàn tay trắng vuốt vuốt ve ve sợi tóc Nhìn cực kỳ lười biếng Làm cho xung quanh không ít ánh mắt nóng trái nhìn sang Đứa nhân này dù đi đến đây Cũng là loại hại sức hại dân Xem ra, bọn họ hội tụ trong này là vì vạn dược sơn mạch Ánh mắt tiêu biêm chuyển sang hướng vũ khí xây đặc trên dãy núi Cũng là chậm rãi gật đầu Hắn có thể cảm nhận được dãy núi này không ít khí tức cường hãn Lời Tống Thanh nói cũng có không ít người phụ hoạ theo Bọn họ đều là người đã nóng vội xông vào dãy núi Về sao bị một ít mà thú đuổi giết chạy trốn ra ngoài Một ít người chạy chậm đều đã tán thân trong dãy núi Theo ta được biết trong vạn dược sân mạch này mà thú rất nhiều Mà chỉ huy những mà thú này là một đầu thất dài đỉnh phong Thậm chí có lửa bước chân đột phá Bát dài tuyệt thế hung thú Hung thú này dùng một phương pháp đặc biệt Đem tất cả thiên tài địa bảo trong sân mạch rơi về động phủ của nó Trong đó có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta Tống Thành đứng trên tảng đá kia Ngắm nhìn bốn phía trầm dạo nói Thân là người của đàn tháp sự hiểu biết về đàn giới của hắn So với người bình thường hiện nhiên không thể so sánh Nghe Tống Thanh nói thế xung quanh bắt đầu xôn xao Thậm chí ngay cả tiêu viêm sắc mặt cũng đổi Một chân đã bước vào Bạn xài mà thú Sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng với đấu tôn cường giả so sánh Nếu tự miệng nó đạt được thứ gì Cũng không phải là sự tính đơn giản Cho dù là hắn sợ rằng cực kỳ khó giải quyết Dùng thực lực hôm nay nếu thi chuyển Họa diệt Họa liên Đánh bại mãng thú tự nhiên không khó Nhưng sau đó hắn sẽ rơi vào Trạng thái suy yếu Vào thời điểm này, bốn phía đều là địch Nếu tiến vào thời kỳ suy yếu Thì viêm thừa rõ nó tự trưng cho cái gì Đám dưới trướng ma tú này Còn có rất nhiều ma tú cực mạnh khác Nếu muốn một mình sông tới Thì cứ việc trừ đi Người đạt tới cảnh dưới đấu tôn Nói cách khác, nếu một mình mọi người không thể Có được vật phẩm Mình cần cho lên ta đề nghị mọi người liên thủ đối phó với con ma thú kia trước Chỉ cần giải quyết nó, đám ma thú còn lại sẽ tự động chạy toán loạn Tống Thành không để ý âm thanh xôn xao của đám người thật như nói Hắn nói cũng không có giả Có một đầu, hùng thú kia tọa trấn vạn dược sơ mạch Bọn họ đừng nghĩ lấy được bất cứ nhiệm vụ vật phẩm nào đối với đạo lý này Mọi người trong đây đương nhiên hiểu Chần chờ chút sau đó rồi gật đầu Đương nhiên, tuy nói gật đầu nhưng những người này cũng không ngu xuẩn, lời của Tống Thanh rủ êm tai Nhưng nếu thực sự tin tưởng gọi cái tên liên thủ kia thì quả thực là đáng ngại, cái mạng của mình quá dài. Ta biết rõ tất cả mọi người suy nghĩ gì. Chúng ta có thể làm hiệp định trước khi đem con hùng thú kia giải quyết đều không được ra tay với đồng bạn. Nếu ai vi phạm ước định, chắc chắn sẽ gặp những người còn lại liên thủ đối phó. Thế nào? Tống Thanh tự nhiên biết suy nghĩ những người này cười nhặt một tiếng nói Nghe vậy, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau chậm ngầm trong chốc lát Cũng có một số người đồng ý Nếu không tìm được biện pháp nào thì bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ Bởi vậy, lập tức, trong đám người vang liền Từng tiếng âm thanh phụ họa Tống Thanh là người của đàn tháp Những người ở chỗ này đều biết Lời của hắn nói tự nhiên càng thêm có trọng lượng Nghe vậy, Tống thật thành cũng là mỉm cười Nghiền đầu nhìn sang tàu dính Trong mắt có chút đắc ý Có thể trước mặt người đẹp đèm những luyện dược sư nơi này thu phục Cũng không phải người bình thường có thể làm được Đối với sự cổ động của Tống Thanh Tiêu biên ngược lại có chút cảm giác Không có gì Nhưng nếu như hắn có thể đem những người này tập trung mà nói Cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ Ít nhất Có thể gây cho con hung thú kia một chút rắc rối Đến lúc đó Hắn có thể nhìn tình huống mà đục lớp béo cò Chỉ cần tìm vật phẩm Mà nhiệm vụ yêu cầu thì những người khác thế nào Hắn chẳng quan tâm Lòng suy nghĩ một lát tiêu viêm Cũng kẽ gật đầu vừa muốn xoay người Một hồi âm thanh xé gió Vàng vọng sữa không trung Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy vài đạo nhân ảnh Từ đằng xa dữ dội lào tới Và là vị đầu lĩnh là một vị bạch y thanh niên Đã khóc sâu vào trí nhớ của tiêu viêm Trong tay hắn là một chiếc quạt màu tím Nhìn qua người này Con mắt tiêu viêm nhất thở hiếp lại cười lạnh nói Cuối cùng cũng gặp sao